Ma đao lệ ảnh tác giả liệp thương chuyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 141 Chiến trước cổ võ. Hai người đích kiếm giữa đường gặp nhau. trượt cao trượt thấp, rồn rập mà mãnh liệt mà chiến tại một chỗ thanh thế hạo đại. Lại nhìn hai kiếm đích chủ nhân đều vẻ mặt ngương trọng. Trong miệng nói lầm bẩm mà khống chế được bạch mình đích bảo kiếm hay kiếm tại không chung không phải cố định tại trong một phạm vi nào đó mà là biến hóa đa đoan khi thì mũi kiếm tương đối khi thì chui kiếm chạm nhau thanh âm liên miên không đứt hoặc đột hoặc giòn hoặc đại hoặc tiểu đang đấu đến hàm chỗ tất cả mọi người đã quên trong nháy mắt đấu đến kịch liệt chỗ Phong vân biến sắc đất, dung núi chuyển, các bay đá chạy, thanh thế, làm cho người ta sợ hãi, này công lực thiền chút, ít đích che nhị nhắm mắt lại không dám quan sát rồi. Tiểu ngư thấy thế cảm khái mà muốn nghĩ, này hai người tu vi, chỉ sợ tại sư phụ sông hư phía trên, nếu không có ma đao hỗ trợ, chính mình vốn là đoạn không có thủ thắng đích đạo lý. Nếu bằng bản lãnh thật sự, chính mình đại khái nếu luyện 50 năm, tài năng cùng bọn chúng giao thủ ba lúc này chỉ thấy diệt quang một tiếng thét dài, thân hình như tiễn, mạnh bắn ra, nhầm phía đã lộ mồ hôi hột đích kim cơ tử, diệt quang đích động tác cùng thanh thế, ai đều cũng xem đích ra nàng chiếm hết rồi ưu thế, xem tình hình, hôm nay đích thắng cục cơ bản gõ định rồi nhưng thấy diệt quang song trưởng mạnh bổ bổ về phía kim cơ tử đích ngược kim cơ tử rốt cuộc vốn là kinh nghiệm xa trường đích lão tướng mặc dù hoảng cũng không loạn bậy song trưởng đệ ra đón đỡ rồi đối phương đích công kích chạm mà một tiếng diệt quang tại không trung chờ mình rồi lăn lộn mấy vòng mà kim cơ tử nhưng lại cả lui lại mấy bước lúc này Hai người đích kiếm còn đang không chung đấu một không ngừng, giao kích tiếng xé gió không dứt vốn là hai người kích đấu, lúc này đã có rồi hai khả quan đích hấp dẫn. Trường hợp này khán giả, vô luận vốn là tránh đạo đích hay là tà phái đích đều bị bị bồn chồn hấp dẫn trụ, thỉnh thoảng báo lấy tiếng vỗ tay hoặc là vị than tiếng xé gió, tại luận võ đích hấp dẫn dưới. Tựa hồ đều cũng đã quên chính tà chi đừng có, môn hộ chi tranh, người giang hồ đều cũng lấy bản lĩnh cao, vi quang vinh, lần này nhìn thấy như thế kinh tâm động phách đích đại chiến. Ai có thể không hơi bị tâm bị câu túy đây, lại nhìn tranh đấu đích hai người, càng đấu rồng bay phượng múa, không thể tách rời, hai người đích kiếm chuyển chứ giới cuốn đấu. Hai người thì cao thấp tung bay, bầu trời dưới đất đích kịch chiến, giống như cả Thái Sơn đều cũng đang run run rẩy mỗi người đích tâm đều cũng nhắc tới giọng mắt trên rồi. Chợt nghe hai người đồng thời gào to, chạm chạm tiếng vang qua đi, hai người phút chốc tách ra, diệt quang không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, mặc dù cước bộ cùng thương. Rốt cuộc hay là đứng lại, nàng đích trên đầu đã sớm gặp mồ hôi rồi, lại nhìn kim cơ tử, lui đích bước tử so với diệt quang hoàn lại nhiều, đạo bào trước ngực đều cũng ẩm ướt rồi một đám. Hắn rốt cuộc không có đứng lại, bùm một tiếng ngồi xuống trên mặt đất, một hồi đại chiến mạnh xong việc thiên địa phút chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió tại bên tai gợi lên. Kết quả này ra ngoài đại đa số người đích dự kiến, vốn khí thế cường hãn đích Kim Cơ tử cuối cùng thảm bại, có thể thấy được quan niệm ý kiến có khi vốn là không thể tin đích. Lúc này buông lỏng tử cười ha ha mà đi lên trận tuyên bố kết quả, trận đầu phái Nga Mi thắng, tiếng nói vừa dứt này Nga Mi đệ tử lớn tiếng kêu hảo, mà Kim Cơ tử thì đứng lên Mang theo vài phần xấu hổ dưới đất trận rồi Buông lòng tử còn nói thêm Vậy tiếp theo trận phải do lao sơn đích ngụy tiểu ngư nghênh chiến diệt quang sư Thái rồi Thời điểm hay là định ở ngoài sáng ngày đích Phía sau mọi người lại là một trận đích Vỗ tay trở lại chính mình đích Chỗ ở tiểu ngư cùng sư nương Nguyệt ảnh phân ngồi bên cạnh bàn Tất cả mọi người đàm luận chứ hôm nay đích trận đấu, sư nương sáng người đích đôi mắt đẹp nhìn tiểu ngưu, nói tiểu ngưu, ngươi đều cũng thấy được, diệt quang rất lợi hại ba tiểu ngưu gật gật đầu. Nói đúng vậy nếu không lấy ma đao ta tại tay nàng trong đi không được 21 hiệp, nguyệt ảnh nói diệt quang này người thoạt nhìn so với bình thường trưởng môn đều cũng lợi hại. Nàng nhưng thật ra rất sẽ lại chơi tâm cơ Người xem hôm nay giao chiến Nàng tại bắt đầu đích Thời điểm biểu hiện đắc lực Không từ tâm Giống cần thất bại bình thường Nhưng là cuối cùng đích người thắng Vốn là nàng Nàng rất sẽ lại che giấu liền đối với Phương nghĩ đến nàng Vốn là một kẻ yếu Đây tiểu ngưu ôi rồi một tiếng Nói ta sợ nhất Cùng nàng giao thủ rồi Không thể tưởng được sợ cái gì sẽ đến cái gì, ta vừa thấy nàng đích vẻ mặt cùng ánh mắt, sẽ trong lòng hồi hộp, sư nương lời nói thấm thía mà nói. Nàng đúng là cái loại này thoạt nhìn kẻ khác không thoải mái đích người, bởi vậy ngày mai ngươi cùng nàng so chưa đích thời điểm nhất định được bảo trì tỉnh táo không thể rối loạn đúng mực Tiểu Ngư nói đúng vậy sư nương ta nhất định sẽ lại tận lực làm được đích sư nương trầm tư chứ nói còn có một chút thật sự trọng yếu Tiểu Ngư ngươi nên nhớ cho kỹ Tiểu Ngư nói sư nương ngươi nói tốt lắm sư nương nghĩ nghĩ nói ngày mai ngươi cùng nàng giao thủ đích thời điểm ngươi nhất định nhớ kỹ Nhất định phải lấy ma đao cùng nàng đấu pháp Không cần cùng nàng gần gũi chơi quyền cước Nếu ngươi không ra đao Chích chơi quyền cước Có thể tại ngươi còn không có suốt đao đích thời điểm Nàng đã sắp ngươi đánh ngã Ngươi nhớ kỹ không có Tiểu ngư hồi đáp Sư nương ta nhớ kỹ Thầm nói Này lão ni cô vị tất có thể ngăn được ma đao Nhưng là nàng nếu làm cái gì âm mưu nói kia đã có thể đúng vậy rồi, nhất định phải phòng ngừa nàng chơi cái gì hoa chiêu. Nguyệt ảnh nhìn chầm chầm tiểu ngưu nói tiểu ngưu ngươi nhất định phải đối với chính mình có tự tin. Ta cùng sư nương đều cũng tin tưởng, ngươi là cuối cùng đích người thắng, minh chủ hay là chúng ta lao sơn đích. Tiểu ngưu nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói, hảo. Ta nhất định phải đem minh chủ ấn tỷ lại mang về Lao Sơn, để cho Lao Sơn đích liệt tổ liệt tông đều cũng cao hứng cao hứng. Đăng sư nương cùng nguyệt ảnh bọn hắn ra khỏi phòng sau khi tiểu ngưu không thể làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn ở trong phòng đích trên mặt đất bước đi thong thả bước tưởng tượng chứ ngày mai giao chiến có thể chuyện đã xảy ra đối với hắn mà nói. Ta phái sẽ không tạo thành cái gì uy hiếp, mà uy hiếp đều cũng đến từ tránh đạo, giống như ta phái vốn là bằng hữu, tránh đạo mới là địch nhân giống nhau, ngày mới hắc công lâu. Chỉ nghe có người gõ chính mình đích, sau khi, phía sau, cửa sổ, tiểu ngư thấp giọng hỏi, là ai vậy, bằng hữu hay là địch nhân, người nọ nhẹ giọng cười. Nói, ta là Bắc Hải Băng Vương, tiểu ngư cả kinh, nói, nguyên lai là tiền bối, tại đây một phi thường thời kỳ, ngươi như thế nào sẽ đến đây, mau vào ba, nói chuyện tới khai cửa sổ, cửa sổ một khai, người nọ giống cái bóng giống nhau nhẹ nhàng tiến đến, đúng là nho nhã mà tiêu sái đích Bắc Hải Băng Vương, lúc này hắn đích vẻ mặt vốn là thân thiết mà hòa khí đích nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài rất khó tin tưởng đây là tà phái đích đại ma đầu tiểu ngưu mời băng vương ngồi xuống băng vương khoát tay chặn lại nói ngụy tiểu ngưu không cần rồi nơi này không phải ở lâu nơi ta với ngươi nói nói mấy câu bước đi miệng cho cho ngươi mang đến cái gì phiền toái tiểu ngưu gật gật đầu nói tiền bối ngươi có cái gì nói muốn nói cho ta? bởi vì chí đồng đạo hợp hơn nữa mộ dung mỹ đích quan hệ tiểu ngưu đối với băng vương ấn tượng tốt lắm, bởi vậy thái độ đã cũng rất khách khí. băng vương nghiêm túc đứng lên nói, ngụy tiểu ngưu ta bắt đầu cũng không có quyết định phía sau với ngươi một mình gặp mặt, nhưng là có chuyện ta nghĩ thấy nên cho ngươi biết. Ngươi có biết rồi sau khi ngày mai ngươi giao thủ đích thời điểm tài năng đề cao cảnh giác Tiểu ngư ôi rồi một tiếng nói vốn là cùng tranh minh chủ có quan hệ Đích sao không sai Tại ta vừa rồi đến trước có người phát hiện diệt quang bái phòng võ đang đích kim cơ tử đi Này cũng không có cái gì kỳ quái đích Tất cả mọi người vốn là một phe cánh trong đích người Bình thường lui tới thôi băng vương khoát tay áo nói sự tình không có đơn giản như vậy. Theo ta được biết hai người kia lúc này lần võ lâm đại hội trước chưa bao giờ qua cái gì tư kết giao. Tại hôm nay trước kia đã chưa từng có một mình đã gặp mặt đột nhiên lén bái vỏng. Ngươi không biết là có chút kỳ quái sao nghe tiền bối như vậy vừa nói vốn là rất kỳ quái tên bối thấy thế nào, băng vương sầu lo mà nói, ta xem nột nơi này nhất định có âm mưu, hơn nữa vốn là nhầm vào của ngươi tiểu ngưu lo lắng hỏi. Kia tiền bối có từng đoán ra là cái gì âm mưu không có, hắn hỏi như vậy người ta chính mình trong lòng đã giống khai nổi rồi giống nhau, băng vương chắp tay mà đứng, ánh mắt mị rồi trông chốc lát. Nói tự nhiên là về võ công trên chuyện rất có có thể diệt quang yêu cầu kim cơ tử giúp hắn một cái tiểu ngưu cười cười nói tiền bối kia kim cơ tử đã thất bại hắn trung quy không thể cùng diệt quang cùng tiến lên trận đánh với ta ba băng vương nói Hắn mặc dù không thể trên trận đánh nhưng là hắn đích công lực nhưng lại có thể trên trận tiểu ngưu di rồi một tiếng nói tiền bối lời này là cái gì ý tứ đây băng vương giải thích nói tại võ học trên chưa số có thể truyền thụ đồng dạng công lực đã có thể truyền thua đích tỉ như ta có thể đem công lực truyền qua người trên thân tới. Đã có thể đem công lực cho ngươi mượn Tiểu ngưu nghe xong nghĩ thấy mới mẻ Nói tiền bối Rời đi công lực ta nghe qua Mượn công lực ta Nhưng thật ra đầu một hồi nghe được Bằng vương ảm đảm cười Nói kia có cái gì tò mò kỳ quái đích đây Chờ công phu của ngươi đặt tới nhất định cảnh giới đích thời điểm Nên cái gì đều cũng hiểu được rồi Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chuyện vốn là lên làm minh chủ Nếu ngươi đang rồi minh chủ Ta phái cùng tránh đạo mọi người sẽ lại cảm kích của ngươi Tiểu ngư nói Nhưng là tiền bối ngươi đã thấy được Hôm nay có thiệt nhiều người vốn là phản đối với các ngươi Ta phái hòa bình chung sống Băng vương lắc đầu Nói Ngụy tiểu ngư Ngươi chỉ biết thứ nhất Chẳng biết thứ hai, này Thái Sơn trên đích tránh đạo người chỉ là một tiểu bộ phân, thiên hạ đích tránh đạo nhiều người rồi, ta dám nói. Ít nhất có một nửa người vốn là không muốn cùng tà phái người đại chiến đích, chiến đến chiến tới đích tránh đạo căn bản, chiếm không đến cái gì tiện nghi, người đã không ít chết huyết đã không ít chảy đến cùng đến chúng ta ta phải vẫn đang vốn là thế lực cường đại không thể tiêu diệt đích tiểu ngưu nói không thể là tất cả mọi người là người vì cái gì không thể giống bằng hữu giống nhau ở chung đây băng vương trầm ngâm chúa nói nguyên nhân này cũng rất phức tạp rồi một là các ngươi tránh đạo người đích tư tưởng rất có thành kiến Trung quy cho rằng không diệt trừ chúng ta tà phái, các ngươi tránh đạo sẽ không có hảo cuộc sống qua, kỳ thật đây là đại sai đặc biệt sai, coi là không có chúng ta tà phái. Chẳng lẽ trong chốn bỏ lâm phải thái bình rồi sao, kia không có khả năng, chỉ cần có người tồn tại đích địa phương thì có đấu tranh đích còn có một trọng yếu nguyên nhân. Vốn là cùng võ lâm minh chủ có quan hệ lịch cho dù võ lâm minh chủ bọn họ đối với tà phái đích thái độ đều là vũ lực càn quét còn không có một muốn cùng tà phái hòa bình chung sống Mỗi võ lâm minh chủ đều muốn tiêu diệt tà phái chung quy cho rằng sát tà phái đích người càng nhiều chính mình đích công tích phải càng lộ vẻ chắc nhưng là kết quả thế nào Cơ hồ sở hữu đích bỏ lâm minh chủ đến chết đều là bởi vì nghĩ không ra biện pháp cuối cùng buồn bực mà chết, nhưng là chúng ta tà phái sẽ không đồng rồi. Chưa từng có nghĩ tới cần tiêu diệt tránh đạo, đừng tưởng rằng chúng ta tà phái mọi người là người xấu, đều cũng đang làm chuyện xấu, trên thực tế căn bản không phải vậy trước kia. Chúng ta cũng có chúng ta đích quý củ, chúng ta cũng có chúng ta chế độ mượn chúng ta bắc hải phái vi lệ ba, hệ là làm cho gian phạm khoa đích ta đều đã nghiêm trị không thải đích, tuyệt không hàm hồ, tiểu ngưu chút chứ đầu, chân thành mà nói, ta tin tưởng tiền bối nói, nhưng là lần này các ngươi vì cái gì lĩnh nhiều người như vậy lên núi đây. Chẳng lẽ là đến quyết nhất tử chiến đích sao Băng vương quay về phía tiểu ngư mỉm cười Còn nói ra một phen nói đến Làm tiểu ngư bừng tỉnh đại ngộ Băng vương thân tình nghiêm nghị nói Chúng ta tà phái lần này lên núi Chủ yếu là đến xem Lần này là ai minh chủ Lịch cho dù đích minh chủ lên đài Sau khi phía sau làm đích Đệ nhất kiện đại sự đúng là hạ lệnh tiến công tà phái Dĩ bẳng đều là chúng ta bị động, lần này chúng ta sửa là việc chính động, không cần chờ người ta công kích chúng ta trả lại tay, chỉ cần ai dám công kích chúng ta, chúng ta trước hết rút kiếm đâm hắn. Đã miễn cho lẫn nhau, lãng phí thời gian, tiểu ngưu nghe xong tâm lạnh, nói tiền bối, chẳng lẽ ngươi sẽ không có nghĩ tới nơi này nhưng là Thái Sơn, vốn là tránh đạo đích địa bàn. Tránh đạo người đông thế mạnh nếu đánh lên nói các ngươi cũng không nhất định có thể thắng đít băng vương thản nhiên cười nói ngụy tiểu ngưu ngươi nói được không sai chúng ta vốn là không có nắm chắc nhưng là chúng ta không sợ nếu ngươi cẩn thận nói ngươi sẽ phát hiện ta kia hai vị lão huynh đệ hôm nay không thấy rồi bọn họ làm gì đi đây. Bọn họ đều cũng ở dưới chân núi Chỉ cần trên núi chính ta song phương Một tá đánh đứng lên Bọn họ sẽ dẫn ta phái đích Sở hữu tinh anh sát lên núi đến Khi đó cho dù chúng ta không thể thắng Tránh đạo cũng muốn nỗ lực thảm trọng Đích đại giới Tiểu ngư nghe được kinh tâm động phách Dùng sức khoát tay nói Tiền bối à không đến vạn bất đắc dĩ đích Thời điểm ngàn vạn lần không cần mở lại chiến rồi. Chẳng lẽ chính ta song phương vì chính ta chi tranh chết điệu đích người hoàn lại ít sao không cần chết lại người. Băng vương nhìn tiểu ngưu lộ ra ôn hòa đích nụ cười nói ngụy tiểu ngưu ngươi là tốt hài tử nếu tránh đạo đích mọi người giống ngươi như vậy hảo tâm chàng thiên hạ đã sớm thái bình rồi nhưng là này tránh đạo nhân sĩ. Đám đích tự cho là thanh cao, tự nhận là vốn là danh môn chính phái, vốn là chính nghĩa đích đại biểu, sẽ không tiết cùng chúng ta làm bạn nhập bọn, nhưng là bọn họ thật sự chính phái sao? Chỉ là con chó mang mũ giả bộ người thôi, bọn họ làm này dơ bẩn hoạt động chúng ta, nhưng là danh mạch đích chỉ là không có nơi nơi tuyên dương thôi, mà chúng ta tà phái đây. Đương nhiên cũng có không ít bại hoại. Đúng là này bại hoại ảnh hưởng rồi chúng ta tà phái đích hình tượng. Trên thực tế chúng ta tà phái cũng có không ít anh hùng hảo hán đích. Tiểu ngưu gật gật đầu nói ta tin tưởng của ngươi nói nơi nào đều có người tốt. Nơi nào đều có người xấu, Bang Vương dùng tán thưởng đích ánh mắt nhìn Tiểu Ngưu, nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, khó được ngươi có như vậy đích kiến thức, chỉ bằng của ngươi loại này kiến thức. Ngươi thì có tư cách đăng minh chủ rồi, ta hoàn toàn tán thành ngươi đăng minh chủ, ngươi nếu đăng rồi minh chủ, kia nhưng là võ Lâm đích một đại thịnh sự tình." Nếu vốn là diệt quang đang minh chủ nói vậy trận này đại chiến vốn là không thể tránh cho đích rồi nàng muốn nghĩ tiêu diệt chúng ta chúng ta cũng sẽ không chờ người giết khi đó lại là võ lâm hạo kiếp rồi nói đến người này băng vương lại vừa trở nên vẻ mặt cương nghị uy phong lẫm lẫm rồi tiểu ngưu chăm chú mà nói chỉ mong ông trời phù hộ. Để cho ta vi bỏ lâm làm chút chuyện này ba ta biết ma đao đích uy lực ngươi là ma đao đích chủ nhân lấy ngươi bây giờ đích bản lĩnh cho dù kim cơ tử cùng diệt quang đích công lực hợp hai là một bọn họ cũng khó lấy thủ thắng đích tiểu ngưu nghe xong rất cảm giác an ủi nói tiền bối Y ngươi xem ta ngày mai sẽ lại chiến thắng giao nên sẽ lại thắng nếu ngươi chẳng phải mềm lòng nói tiểu ngưu chừng mắt nhìn nói tiền bối đích ý tứ vốn là nói lòng ta mềm sẽ bị thua đúng không tâm địa thiện lương cố nhiên vốn là ưu điểm nhưng là tại cùng người tranh đấu đích thời điểm không nên mềm lòng một khi mềm lòng sẽ bị đối phương có lợi dụng như vậy nói Có hại đích, đúng là ngươi rồi, nghe được tiểu ngưu liên tục gật đầu, băng vương nhìn chăm chú dặn bảo nói, ngày mai một khai trận, ngươi phải lấy ba đao tiến công, ngàn vạn lần không cần khách khí. Ngươi một khách khí, kia lão nico thì có hy vọng rồi, nhất định được nhớ kỹ, tiểu ngưu thấy hắn nói được trịnh trọng, đèn nói, hảo ta nghe tiền bối đích là được. Nhất định đem nàng đánh ngã, băng vương nói, này lão ni cô tuy nói vốn là người xuất gia, nhưng là tâm địa ngạnh chứ đây ta đối với nàng không có gì hay ấn tượng. Ngươi nhất định không thể hạ thủ lưu tình, tiểu ngư thấy hắn phản phúc cường điệu việc này, biết sự tình trọng đại, hắn thầm nói, sư nương. Nguyệt ảnh cùng với băng vương nói đích ý tứ thuộc về vốn là giống nhau đích đúng là đối đãi địch nhân nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, không để cho đối phương xoay người đích cơ hội. Băng vương nghĩ thấy không sai biệt lắm rồi, nói nói, ngụy tiểu ngưu nên phải hỏi, đích ta đều nói rồi, ta cũng nên đi. Ta nhất định sẽ lại hết sức trợ giúp ngươi lên làm minh chủ đích, ngươi lên làm minh chủ, vốn là tiên hạ chi phúc, tiểu ngưu nói, tốt lắm ba, tiền bối, nơi này không phải tầm thường địa phương. Sau này sẽ cùng tiền bối giải nói, được rồi, mộ dung Mỹ có khỏe không? Ban vương gật gật đầu nở nụ cười, nói, nàng nghĩ đến, ta không để cho nàng đến, nàng tốt lắm, các ngươi chuyện ta biết rồi. Nàng có nàng đích tự do, ta sẽ không phản đối các ngươi cùng một chỗ rồi, ta cũng biết ngươi thích đích nữ nhân rất nhiều, nhưng ngươi nhất định phải hảo hảo đối với nàng. Nàng đích mệnh kỳ thật vốn là rất khổ đích tiểu ngư thấy hắn công khai tỏ thái độ tán thành trong lòng rất là thoải mái nói nói ta sẽ đang nàng vốn là bảo bối bảo bối giống nhau đích đối đãi băng vương cười cười nói ta đây còn có cái gì lo lắng đích đây tốt lắm ngày mai nhiều trân trọng ba nói chuyện. Bóng người nhoáng lên đã không thấy rồi bóng dáng thật là như u linh bình thường trong phòng hết thảy như cố giống như băng vương chưa bao giờ đã tới dường như cửa sổ đều không có động một chút tiểu ngưu thổi tắt rồi đăng tại trong phòng chuyển động đi dạo chứ hắn cảm xúc phật phòng biết này chiến cực kỳ trọng yếu quan hệ chứ thiên thiên vạn vạn người đích sinh mệnh đây. Nếu để cho diệt quang đang rồi minh chủ, võ lâm lại vừa sẽ lại nhức lên gió tanh mưa máu đít như vậy, chẳng biết lại có bao nhiêu người cần bị như vậy rồi, đã như vậy. Minh chủ hay là ta đảm đương ba chờ võ lâm Thái Bình sau khi ta đã có thể lui vị đít ai muốn ý đang phải cho ai đang tốt lắm, Nguyệt ảnh không phải thích thôi. Chờ nàng đích bản lĩnh đạt tới cái kia tình trạng rồi, phải giao cho nàng tốt lắm, nàng thích vun cao tại thượng, giống nữ vương giống nhau chỉ huy người khác, vậy khiến cho nàng đi làm ba. Chỉ cần nàng chui vào ta đích trong lòng, hay là thê tử của ta thì tốt rồi, hắn lại vừa tưởng tượng ban đêm một người vốn là cỡ nào cô đơn nột đêm nay sư nương vì cái gì không đến đây. Có phải là muốn ta tới gõ đàng đích cửa phòng mới tốt Lại vừa tưởng tượng không được Ngày mai đúng là luận võ đích thời khắc mấu chốt rồi Nếu đêm nay hao phí nhiều lắm Thể lực nói Sẽ lại ảnh hưởng ngày mai đích chiến tích đích Nếu bởi vì thể lực không đơn vị mà rơi bại nói Vậy ta đúng là cả võ lâm đích Tội nhân hắn hướng tới trên giường một nằm Cũng không thoát y Trong lúc nhất thời, tâm sự trùng trùng đích, hay là ngủ không yên, hắn tại trên giường lật qua lật lại đích, chẳng biết có bao nhiêu quay về, cuối cùng không thể không ngồi xuống luyện tập tâm pháp, mới vừa luyện trong chốc lát, chỉ nghe tiếng đập cửa lại vừa vang lên đến, tiểu ngư cả kinh, thầm nói, này là ai đây, chẳng lẽ là sư nương tịch mịch khó nhịn? lại đây tìm ta khoái hoạt đến đây nghĩ đến này tiểu ngư cao hứng được từ trên giường nhảy dựng lên giống một con khỉ giống nhau lẻn đến cửa thấp giọng hỏi nói là ai vậy là vị ấy mỹ nữ ngoài cửa một thanh âm hừ nói là ta chẳng lẽ gõ các ngươi đích nữ nhân rất nhiều sao không kia thanh âm lạnh mà êm tai đúng là nguyệt ảnh tiểu ngư như nghe tiên nhạc Vội vàng mở cửa, nói, Nguyệt ảnh à, là cái gì phong đem ngươi thổi tới rồi, mau mời tiến đến, trước mắt làn gió thơm một thổi, Nguyệt ảnh đã vào được, tại tiểu ngưu đóng cửa đích thời điểm, trong phòng lại vừa phát sáng đứng lên, Nguyệt ảnh đem đăng đốt sáng lên, tiểu ngưu vừa quay đầu lại, chỉ thấy Nguyệt ảnh bạch chi như tuyết, mặt cười ửng đỏ. Hai đôi mắt đẹp giống ngôi sao giống nhau phát sáng kia trong ánh mắt hoàn lại lộ ra một chút trách mắng cùng bất mãn tiểu ngưu cười hi hi mời Nguyệt ảnh ngồi xuống Tiểu ngưu nhìn nàng đích mặt cười cùng với tuyết trắng đích cổ nói Nguyệt ảnh thực thật không ngờ ngươi sẽ đến ta nghĩ ngươi nhất định là nghĩ đến ta rất cô đơn rồi Bởi vậy mới đến theo giúp ta đích đúng không? Nguyệt ảnh gặp tiểu ngư nói chuyện khi hai mắt kẻ trộm quang bắn ra bốn phía. Thỉnh thoảng nhìn quét chính mình đích mẫn cảm giải đất. Trên mặt phải nóng lên, sẵn rộng. Tiểu ngư, ngươi không cần hiểu sai ý. Ta không thể là cái loại này theo tùy tiện bèn đích cô nương. Ta là vội tới ngươi cổ võ đích ta vốn là không nghĩ tới. Nhưng là ta đáp ứng qua sư nương, cho nên mới tới, tiểu ngư ngẩn người, hỏi, ngươi là nói ngươi tới là bởi vì sư nương cho ngươi tới sao, Nguyệt ảnh gật đầu, nói, đúng vậy, đêm nay sư nương đặc biệt để cho ta tới, nhìn, xem, ngươi, nhiều cho ngươi, cổ võ, tiểu ngư âm thầm cảm tạ sư nương, nói, nếu sư nương không nói nói, Vậy ngươi sẽ không nghĩ đến, nhìn, xem, ta sao, Nguyệt ảnh ảm đạm cười, nói, có cái gì đẹp mắt, đích chúng ta không phải mỗi ngày gặp mặt sao, hơn nữa, nên, phải hỏi, đích cổ võ nói ta đã nói qua. Nói lại đều là dư thừa đích rồi, nàng cười đích hình dáng thật giống như Xuân Phong hay hởi giống nhau ấm áp, tiểu ngư mỉm cười nói, chỉ cần là ngươi nói nói, coi là trọng phúc một trăm lần, một ngàn lần, ta cũng vậy, thích nghe đích căn bản chưa nói tới cái gì dư thừa không nhiều lắm hơn đích vấn đề, Nguyệt ảnh theo dõi hắn, nói. Nếu ngươi thế nào cũng phải để cho ta trọng phúc một 100 trăm lần, một ngàn lần nói, vậy, chỉ có một câu, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, tiểu ngưu nói, nguyệt ảnh, ngươi nói được rồi, nguyệt ảnh một chữ một chữ mà nói, nhất định phải lên làm minh chủ, tiểu ngưu lệ miệng cười, nói, coi là ngươi không nói. Ta cũng sẽ thật sự lên làm đích. Nguyệt ảnh đằng mà đứng lên, nói, nếu ngươi đang không lên minh chủ, vậy chúng ta đời này đều không có hy vọng rồi. Tiểu Ngưu vừa nghe nhảy dựng lên, nói, Nguyệt ảnh, làm gì nói được như vậy, tuyệt à ta không lo minh chủ, đã có thể đăng của ngươi trưởng phu à. Nguyệt ảnh cố chấp mà phe phẩy tay nói, không được, ngươi đang không lên minh chủ. Ta sẽ xem thường của ngươi, ta cũng sẽ không gả cho một vô năng hạ người, nếu ta gả cho một hai bàn tay trắng đích nam nhân. Ta đàm nguyệt ảnh sau này hoàn lại như thế nào đi ra ngoài gặp người đây. Tiểu Ngưu cười khổ nói, chỉ cần hai người có tình yêu nói, khác đã sẽ không trọng yếu rồi. Nguyệt ảnh hừ nói, nói bậy tình yêu có thể đang cơm ăn sao, có thể đang võ công dùng sao? tình yêu có thể đổi lấy thiên quân vạn mã đích quyền chỉ huy sao? tiểu ngưu cười cười nói, kia nhưng thật ra nguyệt ảnh hít sâu rồi mấy khí tức nói, tiểu ngưu à, ta không phải bức ngươi, ngươi cũng là biết ta đích cá tính, ta sống rồi nửa cuộc đời, ta theo đuổi chính là cái gì đây? Đơn giản vốn là đang người trên người, nếu ngươi không thể giúp ta nói, ta cho dù là thích ngươi, ta cũng không được không cân nhắc nhân khác trong giọng nói tràn ngập rồi bất đắc dĩ cùng thương cảm, tiểu ngưu nghe được lòng chua xót nói, tốt lắm, Nguyệt ảnh. Ta nhất định sẽ lại lên làm minh chủ, cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ liều mình một bát đích. Nguyệt ảnh lúc này mới lộ ra nụ cười, giữ chặt tiểu ngưu đích tay, nói, lúc này mới đối với thôi. Lúc này mới giống một nam tử Hán, ngươi đang rồi minh chủ, chẳng khác nào ta đang rồi minh chủ. Khi đó chúng ta vốn là cỡ nào thần khí à? nàng đích trên mặt tràn ngập rồi say mê cùng hương phấn. Hai đôi mắt đẹp lòe lòe sáng lên tiểu ngư thừa dịp su thế đem nàng ôm vào rồi trong lòng Trong lòng nhưng lại giống đánh đổ rồi năm vị bình không phải một tư vị nhân Tiểu ngư vỗ về nàng đích phía sau lưng kích động mà nói Nguyệt ảnh không bằng ngươi đêm nay ở người này ngủ đi hảo hảo theo giúp ta ta tinh thần đầu một đủ Ngày mai có thể đoạn được mình chủ vị Nguyệt ảnh vội vàng đem tiểu ngư đẩy ra Nghiêm túc mà nói kia tuyệt đối không được Ngày mai ngươi muốn cùng người đã đấu rồi Đêm nay ngươi nếu đào tức giận Nói nhất định sẽ lại ảnh hưởng ngày mai đích tiêu chuẩn Làm như vậy nhưng là hại của ngươi Nghe ta đích không cần hồ đồ Chờ ngươi thắng lợi rồi đoạt được minh chủ vị ta lại cho ngươi muốn làm gì thì làm nói đến này kết thúc vĩ khi thanh âm đã rất nhỏ rồi này thanh âm nghe được tiểu ngưu tâm đều cũng say thật muốn một gái lãm đi tới chính xác mất hồn nhưng là hắn biết rõ Nguyệt ảnh đích tính cách tiểu ngưu vẻ mặt đích cười khổ nói Nguyệt ảnh ngươi nói được tại để ý ta chợt nghe từ tốt lắm. Chỉ là đêm nay trên cũng quá tịch mịch rồi, ta cảm giác đêm hảo dài, Nguyệt Ảnh đề nghị nói, nhiều luyện mấy lần nội công tâm pháp rất nhanh có thể ngủ đích, nhớ kỹ không nên suy nghĩ bậy bạ, tiểu ngưu nghe được liên tục gật đầu trong lòng nhưng lại khổ thủy dài chảy, thầm nói, người này còn sống luôn không thể như ý. Mọi sự như ý chích đại biểu nguyện vọng, không có nghĩa là hiện thực. Nguyệt ảnh nhìn tiểu ngư, vẻ mặt trở nên rất đứng đắn, nói, về ngày mai đích trận đấu. Ngươi còn có cái gì nói đích, tiểu ngư nghĩ nghĩ, nói, không có gì, đâu có, không dám, đồng ý, đích rồi, làm hết sức là được, nghe trên người nàng đích mùi thơm. Cảm giác chính mình đích hồn đều cũng tại bay tới đảng tới đích nhìn nàng khi xương thi đấu tuyết đích mặt cười trong lòng ấm dương dương đích. Nguyệt ảnh nói ta biết của ngươi nhược điểm vốn là lòng mềm yếu nhẹ dạ đối thủ của ngươi không thể là mềm lòng đích người. Ngươi vừa lên trận muốn sử suốt 10 thành đích công phu nói cách khác. Ngươi sẽ lại có hại Đích Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói ta nhớ kỹ, ta nhất định không để cho lão nico Cô thở Đích cơ hội, Nguyệt Ảnh nhắc nhở nói. Nhưng ngươi cũng không thể để cho lão nico kết cục rất bi thảm, tốt xấu nàng vốn là Vịnh Mai Đích sư phụ, nếu đem nàng có bị thương nặng rồi, Vịnh Mai cũng sẽ không cao hứng Đích, nói lời này khi... Rõ ràng lộ ra nông đậm đích chua xót ký, tiểu ngưu trong lòng rất thoải mái, nói: "Ta biết rồi, này đúng mực thật đúng là khó nắm chắc à." Hắn thầm nói, "Vịnh Mai chạy đi đâu rồi? Nàng có hay không trọng Thái Sơn đến đây, tốt nhất đừng có đến, bây giờ đích Thái Sơn không phải tốt địa phương, nếu cùng nàng đích sư phụ tương đối, phỏng chừng đối với nàng không có gì chỗ tốt." Sẽ chỉ làm nàng càng khó làm, tiểu ngư đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, Nguyệt ảnh, ngươi có hay không chú ý tới? Mạnh tử hùng cùng mạnh phàm thành này hai vị này, Nguyệt ảnh mở to dáng trông suốt đích đôi mắt đẹp, nói, ta tự nhiên chú ý tới rồi, hai người bọn họ lên núi đích thời điểm quỷ đầu quỷ não đích. Vừa thấy chỉ biết sẽ không làm gì chuyện tốt đích, tiểu ngưu lo lắng sung sung mà nói, đúng là à, ta lo lắng hai người bọn họ sẽ lại làm cái gì âm mưu, sợ bọn họ sẽ lại đánh lén ta, nguyệt ảnh, mặt nhăn cau nhíu mày, tiếp theo nhướng mày, nói, không sợ đích chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ thay ngươi bại bình bọn họ đích. Cho dù có cái gì âm mưu đã để cho hắn thai chết trong bụng Tiểu ngưu nghe nguyệt ảnh nói như thế Tâm tình tốt đẹp nói như thế tốt nhất rồi Như vậy ta có thể an tâm tới luận võ rồi Hắn sờ sờ chính mình trên lưng đích ma đau Thầm nói ông bạn già lần này nhưng toàn bộ kháo ngươi rồi Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nột Nguyệt ảnh nói Tốt lắm Ta phải đi rồi Không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi Nói rồi hướng cửa đi đến Đẹp hơn mà nhanh chóng Tiểu ngư theo sau Nói Nguyệt ảnh Không bằng ngươi lưu lại ba Ta quy củ đích Còn không được sao Nguyệt ảnh quay đầu lại cười Nói Không được Ngươi là cái dạng gì đích người, ta nhất biết rõ rồi Một khi ta lưu lại Người nơi nào sẽ lại nhẫn nại được đây hay là thắng lợi sau khi phía sau nói lại ba nói rồi mở cửa mà đi chỉ để lại một lũ lũ mùi thơm tiểu ngưu nhìn nàng biến mất chỗ. Cùng với hắc mang mang, mịt mờ, đích đêm, dài hư đoạn thán đích, hắn có nhiều như vậy đích, nữ nhân, lúc này nhưng không có một người có thể theo hắn, thật sự là mệnh khổ, hắn trở lại trên giường nằm, hay là ngủ không được, này một đêm xem ra vốn là rất khó qua đích rồi, hắn xuống mà, thổi tắt đăng, trong bóng đêm một vòng giới mà chuyển chứ, tưởng tượng chứ ngày mai có thể phát sinh chuyện. Bởi vậy, càng không có ngủ y rồi, lúc này tiểu đao đích thanh âm nhưng lại vang lên đến đây, chủ nhân, người tại chuyển động đi dạo cái gì đây? Còn đang vì ngày mai chuyện phiền lòng sao? Vừa nghe nàng đích thanh âm, tiểu ngưu đích trong lòng ấm áp, nói, đúng vậy, tiểu đao, ta có chút sợ hãi à? Ta tưởng tượng đến cái kia lão ni cô hung ác đích hình dáng phải tim đập chống ngược nhanh hơn. Nàng vốn là vịnh mai đích sư phụ. Nàng đối với ta nhưng là hỏa đại rất ta nghĩ. Nàng nhất định hận không thể. Nóng lòng lập tức bổ ta tiểu đao phát ra thanh thúy đích tiếng cười. Sau khi nói vấn đề vốn là nàng không có bản lĩnh bổ ngươi có ma đao hỗ trợ. Bất luận kẻ nào đã đỡ không được ngươi thông hướng minh chủ đích đường Ngươi nhất định phải có tự tin nột tiểu ngưu ử Nói ta sẽ đích ta sẽ đích nếu ta đang rồi minh chủ Kia nhất định rất uy phong Tiểu đao mỉm cười nói đó là tự nhiên rồi Cái kia thời điểm cả võ lâm đều đã nghe lời ngươi Ngươi đã nghĩ muốn nghĩ ba Ngươi cả hai mươi tuổi cũng không đến Cũng đã trở thành võ lâm lão đại rồi, chỉ sợ tại lịch, cho dù minh chủ trong vốn là chưa từng có, đã khẳng định vốn là tuyệt hậu đích. Tiểu ngư nghĩ nghĩ, nói, nên vốn là ba, ta lớn như vậy đích, người đang trưởng môn đích cũng không nhiều, huống chi vốn là minh chủ đây, tiểu đao nói, đang minh chủ đích phong quang không chỉ tại biểu hiện ra, càng chủ yếu chính là có thể dùng chính mình đích. Quyền lực làm rất nhiều sự tình, tỉ như ngươi có thể vi võ lâm nhiều khô chút chuyện tốt à. Ngươi không phải vẫn hy vọng chính tà lượng đạo hóa can qua vi ngọc bạch sao, lần này đúng là tốt nhất cơ hội. Vừa nghe lời này, tiểu ngu chính khí lẫm liệt tinh thần đại chấn, nói. Không thể là thôi, ta nhất không thể gặp ngươi giết ta, ta giết ngươi rồi, đơn giản là lẫn nhau đích lập trường không giống với, phải đến một ngươi chết ta sống sao? Vì cái gì không thể đình chỉ tranh đấu đây, tất cả mọi người có thể còn sống thôi, này nếu để cho cái kia lão Nico đang rồi minh chủ, nàng ra lệnh một tiếng, ta phái đại chiến lại bắt đầu rồi. Phải từng giống nàng đích tên như vậy đều cũng diệt hết ta phái đương nhiên người chết thành ngàn trên vạn tránh đạo cũng sẽ không ít chết vài một đích đúng là đúng là ngày mai ngươi nhất định phải đánh cho lão ni cô hoa rơi nước chảy vừa rồi băng vương nói nói ngươi nhất định nghe thấy được ta là nghe thấy được hắn nói diệt quang mới có thể sẽ lại mượn kim cơ tử đích công lực theo ta ác chiến. Không biết ta có thể hay không ngăn cản bọn họ đích hợp lực, tiểu ngư nở nụ cười vài tiếng, nói, chủ nhân, ngươi thật sự là nhiều lo lắng, ma đau là cái gì à? Hắn vốn là thiên hạ đệ nhất đích bảo vật, nếu cả bọn họ đều cũng chế phục không được, kia hắn sẽ không kêu nghiệm đau rồi. Vừa nghe lời này, tiểu ngư mừng rỡ nhảy vài cái, nói, như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi, chủ nhân nột cái này tử ngươi nhưng an tâm ngủ một giấc rồi, đúng vậy, ta bây giờ phải ngủ đi, chờ ta lên làm minh chủ sau khi ta đã nghị pháp đem ngươi cấp cho cứu ra. Khi đó chúng ta có thể mặt đối mặt thương lượng vấn đề rồi, chủ nhân, ta cũng không có cái gì bản lĩnh giúp ngươi ra ra chủ ý, khiêng một minh chủ ấn tỷ và tâm trạng. Hay là đủ cách đít Tiểu Ngưu cười nói, kia nhưng là đại mới tiểu dùng, vì báo đáp của ngươi đại ân, ta nguyện ý đang của ngươi nha hoàn, lời này nói được rất đứng đắn. Nghe được Tiểu Ngưu trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ, đã vốn là đang nha hoàn, kia cũng là người của ta, nếu nàng lớn lên hình dáng không xấu nói, không ngại nhận được nàng vào phòng. Mỗi ngày cấp cho ấm ổ chăn cũng là không sai đích có băng vương, nguyệt ảnh cùng với tiểu đao đích ăn ủi cùng cổ võ, tiểu ngưu đối với chính mình tràn ngập rồi tin tưởng. Đối với tiền đô rất thích xem, hắn lại nằm ở trên giường khi không cần bao lâu phải đang ngủ, này vừa cảm giác ngủ rất thơm mát, thẳng ngủ được thái dương đều cũng mọc lên đến đây. Mới tại sư nương cùng Nguyệt ảnh đích kêu gọi dưới tỉnh lại. Điểm tâm sau khi tiểu ngưu trở lại trong phòng chờ hai nàng. Hai nàng tới cách ăn mặc rồi. Hôm nay vốn là một rất nặng cân đích cuộc sống. Bởi vậy hai nàng muốn đánh giả trang một chút mới đi ra ngoài gặp người. Đang hai nàng vào phòng tới gặp tiểu ngưu đích thời điểm tiểu ngưu nhãn tình sáng lên. Cơ hồ đều cũng ngây dại. Nửa ngày nói không ra lời, đây là Mỹ đích đánh sâu vào tạo thành đích, cũng là háo sắc chi tâm đích say mê, không cần phải nói tiểu ngưu Thay đổi những gì một người nam nhân đều đã ý loạn tình mê đích, sư nương vốn là điển hình đích thiếu phụ vẻ đẹp, mặc màu xanh biết quần áo, trông được, thân hình đầy đặn mà có trí. Mở ra mặt đoan trang, thành thục mà kiều diễm, an ủi mị, nàng nhẹ nhàng cười, sẽ làm đam nhân hồn bay trên trời ngoài, lại nhìn nguyệt ảnh, đã thay đổi mới tinh đích, quần trắng tử. Thân thể của hán tài không thể khủng hoảng, khuôn mặt càng là gần như hoàn mỹ, nàng vốn là lạnh diễm, thanh xuân lại vừa lộ ra vài phần thâm trầm cùng thân, bí, mặt khác. Nàng còn có một loại phiêu giật xuất trần đích phong độ Đây là nguyệt ảnh độc hữu chính là Vốn là khác đích mỹ nữ có không kịp đích Nguyệt ảnh tiến lên vỗ vỗ cái bàn Quát tiểu ngưu Nên đi luận võ rồi Nhìn ngươi cái ngốc kia dạng Giống đã đánh mất hồn dường như Sư nương nghe xong nhịn không được cười duyên mấy tiếng Tiểu ngưu đột nhiên bừng tỉnh Phải vòng quanh hai nàng vòng vo vài vòng, nói, sư nương, Nguyệt ảnh, các ngươi hôm nay cách ăn mặc được thật đẹp à, có phải là muốn làm tân nương tự rồi, sư nương khoát khoát tay, nói, ta đã sớm qua đăng tân nương, niên kỷ, tuổi, kỷ rồi, không thích hợp rồi, hay là Nguyệt ảnh đăng tân nương ba, nàng đăng của ngươi tân nương, sẽ lại đem ngươi nhạc chết đích. Tiểu ngư hắc hắc cười nói, các ngươi đều là ta đích tân nương, một đều cũng chạy không được. Nguyệt ảnh mặt cười sinh hà, vỗ vỗ tiểu ngư đích bà vay, kêu lên tiểu tử. Ngươi trước đừng có nắm mộng luận võ đích, canh giờ nhanh đến rồi, còn không mau chút đi. Tiểu ngư, nhìn, xem, bên ngoài đích thái dương, nói, không thể là thôi, thật sự cho ra phát rồi. Được cùng cái kia lão ni cô đấu một trận rồi, sư nương thâm tình mà nhìn hắn, nói tiểu ngưu lần này đánh nhau không phải so với tầm thường, lao sơn đích vinh dự phải nhìn ngươi đích rồi. Nếu ngươi thắng, ngươi đúng là lao sơn đích công lớn thần, ta nhất định sẽ lại vạt áo tiệc rượu ba ngày đại khánh, nếu ngươi thất bại nói, cũng không cần rất thương tâm. Chúng ta sau này còn có cơ hội, Đích Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói: "Sư nương, ngươi cứ yên tâm tốt lắm, ta Tiểu Ngưu thà rằng tan xương nát thịt, cũng phải đem minh chủ ấn tỷ cướp đến, nguyệt ảnh cũng không có cái gì cố kỵ rồi." Ngay thẳng mà nói: "Tiểu Ngưu, ta nhưng nói cho ngươi, nếu ngươi hôm nay không đem minh chủ vị trí cướp đến, Chúng ta hai trong lúc đó sẽ không đùa, thiên hạ thật là tốt nam nhân nhiều hơn, không ngừng ngươi một, ngươi xem rồi làm tốt rồi, nói chuyện, Nguyệt ảnh xoay người đi rồi, bước nhanh ra cửa. Chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm đích tiểu ngưu hắn thầm nói, Nguyệt ảnh à, ngươi cũng quá vô tình rồi ba, tốt xấu chúng ta coi như là thân mật đích. Ngươi không thể vậy tùy tiện mà quăng ta đi." Sư nương cười cười nói: "Tiểu Ngưu, chúng ta đi thôi, nếu không đi nói, ngươi phải chậm." Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, mang theo Ma Đao, cùng sư nương lập tức hướng Luận Võ Trận đi đến, trong lòng tràn ngập rồi chỉ điểm Giang Sơn đích chí lớn cùng tình cảm mãnh liệt đang tiểu Ngưu cùng sư nương đi tới Luận Võ Trận đích thời điểm. Sớm kín người hết chỗ tránh đạo bên này đầu người toàn động ta phái bên kia cũng là rộn ràng nhốn nháo đích so sánh với dưới tránh đạo người đích đội ngụ có chút loạn bậy mà ta phái người tuy nhiều nhưng rất có quý củ tránh đạo bên này trưởng môn các đã sớm tới diệt quang đã là tinh thần chấn hưng tỉnh táo mà đứng ở người trước xem hình dáng vốn là tin tưởng mười phần, lại nhìn ta phái bên kia, ngoại trừ băng vương ở ngoài, quỷ vương đã đến đây, mà xà vương nhưng lại thủy chung không lộ diện, đang tiểu ngưu cùng các nhân đánh so chiêu hô cùng sư nương ngồi xuống đích thời điểm mới phát hiện sư tỷ nguyệt ảnh không thấy rồi bóng dáng. Cũng không biết này xinh đẹp mà thần bí đích cô nương đã chạy đi đâu Sư nương, sư tỷ như thế nào chưa có tới đây Tiểu ngưu đích ánh mắt tại tránh đạo phe cánh trong nhìn quét chứ Nhỏ giọng hỏi Nàng có chút việc tư muốn làm Ngươi không cần phải xen vào nàng Không dùng được trong chốc lát Ngươi sẽ bắt gặp nàng Sư nương mỉm cười nói Nàng đích nụ cười phi thường sáng lặn một chút lo lắng đều không có, nàng đích nụ cười để cho bách hoa thất sắc, không chỉ mê được tiểu ngưu lòng say, khác đích nam nhân cũng đều nhiều xem sư nương vài lần, lúc này buông lỏng tử chạm tới mọi người trước mặt cao rộng nói, các vị võ lâm đồng đạo này minh chủ cuộc chiến trải qua hôm qua đích tỷ thí hôm nay đã là trận thứ hai rồi đây là nhất mấu chốt đích một trận chiến một trận chiến này đích người thắng tương thị vốn giới đích bỏ lâm minh chủ minh chủ đích ấn tỷ phải về hắn nắm giữ nói chuyện chỉ vào kia khối ấn tỷ Cái kia ấn tỉ đang ở Thái Sơn đệ tử Đích trong tay, buông lỏng tử nhìn chung quanh chứ mọi người, đã nhìn vài lần ta phái, ánh mắt lại vừa quay lại tránh đạo phe cánh, nói. Hôm nay do phái Nga mi Đích trưởng môn diệt quang sư Thái đánh với Lao Sơn phái Đích mới mẻ trưởng môn ngụy Tiểu Ngưu, không cần ta nói. Mọi người đã có thể tưởng tượng tìm được vốn trận trận đấu vốn là như thế nào đích hấp dẫn cùng kịch liệt rồi. Vô luận trận này đích trận đấu kết quả như thế nào? Chúng ta đều đã vi tham gia thi đấu người cổ kính, người thắng tự nhiên quang vinh, bại người cũng không sỉ nhục, dùng võ kết bạn dùng võ luận bàn là chúng ta người võ lâm đích tốt đẹp truyền thống. Hy vọng lần này đích trận đầu có thể để cho mọi người vừa lòng, này trong phiên nói xoay chuyển mọi người vỗ tay hoan nghênh, sau khi tiểu ngư cùng diệt quang bị mời trình diện trên. Mà vài vị đức cao vọng trọng đích trưởng môn bị chỉ định vi bình thẩm, này trong đó kể cả thiếu lâm, hoa sơn, thiên sơn từ từ, đương nhiên đã kể cả thái sơn trưởng môn buông lòng tử chính mình rồi. Kế tiếp nhất kích động lòng người đích trường hợp tới tiểu ngư cùng diệt quang đứng ở trên đài cách xa nhau bất quá một hai trượng đích khoảng cách diệt quang đích ánh mắt chăm chú vào tiểu ngư đích trên mặt giống lợi kiếm giống nhau sắc bén băng sơn giống nhau rét lạnh tiểu ngư vừa tiếp xúc nàng đích ánh mắt phải nhịn không được đánh đã đá hai lạnh run diệt quang hừ rồi hai tiếng nói ngụy tiểu ngưu không thể tưởng được ngươi thật là có chút ít bản lĩnh đệ nhất là đang rồi nhất phái trưởng môn sau đó lại vừa tiến vào tranh đoạt minh chủ đích phục thi đấu bất quá ta nói cho ngươi lúc này đích minh chủ vị tuyệt đối vốn là không thuộc loại của ngươi có ta ở đây Ngươi mơ tưởng thực hiện được tiểu ngư mạnh mẽ nở nụ cười hai tiếng, nói sư thái tự nhiên là bản lĩnh xuất chúng, nói cách khác vốn là đang không thành nga mi trưởng môn. Nhưng là sư thái ngươi tự tin có thể chống đỡ được ma đao sao, diệt quang cười lạnh hai tiếng, nói ma đao chính là ma đạo đích rách nát đồ vật từ trước đến nay vi chánh đạo nhân sĩ có chơ chẽn. Từ xưa ta bất thắng chính, ta đương nhiên là có tin tưởng đánh bại ngươi rồi, cũng là cho ta đồ đệ báo thù. Tiểu ngưu nghe xong chấn động hỏi, ngươi là nói vị mai sao, diệt quang hừ một tiếng. Nói, không sai, nàng vốn là một ưu tú đích đệ tử, đáng tiếc bị ngươi cất cho câu dẫn biến thành xấu mà ngươi không chỉ vốn là hại nàng, đã hại chúng ta phái nga mi. Thù này ta nhất định phải báo đích Giống ngươi loại này dâm tặc sớm Nên vi chính mình đích hành vi nỗ lực đại giới rồi Tiểu ngưu ha ha cười Nói sư thái ngươi thực sẽ lại hay nói giỡn Vịnh mai là thật tâm yêu ta đích Nàng phải gả cho ta có cái gì sai sao Nàng không nghĩ đang trưởng môn Ngươi cần gì phải ép buộc đây Diệt quang mắt lộ hung quang Nói ngụy tiểu ngưu Ngươi đừng đem trách nhiệm đẩy được không còn một mảnh, không có ngươi này tên vô lại, vịnh mai sẽ không sẽ lại biến thành hôm nay cái dạng này, tiểu ngư nói, nam nữ cùng vui vẻ, người chi thường tình, sư thái vốn là người xuất gia, như thế nào sẽ minh bạch, trong đó đích huyền bí đây, diệt quang hừ vài tiếng, nói, ít theo ta đề tình, tiểu tử ngươi hiểu được cái gì tình. Ngươi trích hiểu được cái gì vốn là dâm Hôm nay nếu ngươi không đem minh chủ vị tặng cho ta nói Của ngươi mạng nhỏ đều cũng khó bảo toàn Đàng đích ánh mắt lộ ra rồi đáng sợ đích sát khí Tiểu Ngưu đã lạnh nghiêm mặt nói Chẳng lẽ sư thái muốn nghĩ theo ta quyết nhất tử chiến sao Diệt quan điểm đầu nói Không sai Trừ phi ngươi không theo ta tranh minh chủ vị Nếu ngươi để cho gia minh chủ vị, ngươi đi đích tội ác ta bèn không hề truy cứu, ta còn sẽ lại đồng ý ngươi cùng vịnh mai chuyện này đối với ngươi mà nói nhưng là thiên đại thật là tốt sự tình. Ngươi là một người thông minh, ta nghĩ ngươi nên biết nên làm cái gì bây giờ đích nói đến người này, nàng đích sắc mặt thoáng cái trở nên ôn hòa rồi, có nhân tình vị. Lời này nghe được tiểu ngư trong lòng vừa động thầm nói nếu không phải cha võ lâm trách nhiệm nói này minh chủ vị đối với ta cũng không có nhiều cỡ nào đích hấp dẫn nàng khai ra đích điều kiện quả thật tốt lắm ta có thể thuận thuận lợi lợi mà cưới đến vịnh mai rồi nhưng là này minh chủ ta không thể để cho một khi để cho này lão ni cô đang rồi minh chủ Võ lâm lại vừa sẽ lại đại loạn, chính ta song phương lại vừa sẽ lại tái khởi phong vân, lại có vô số người vứt bỏ quý giá đích sinh mệnh, ta không thể nguyên nhân tư mà phê công. Ta nếu đáp ứng lời của hắn, ta như thế nào không làm, thất vọng thiên hạ thường sinh linh đây, tiểu Ngưu lắc đầu, trịnh trọng mà nói, minh chủ vị chỉ dùng để bản lĩnh tranh, đích. Không phải làm cho người ta để cho đích cảm ơn sư thái thật là tốt ý rồi diệt quang mặt trầm xuống cắn răng nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi sẽ chờ đợi chứ xuống địa ngục ba nói chuyện đem phía sau đích trường kiếm rút đi ra tiểu ngưu tiềm thức mà lui lại mấy bước đã rút ra ma đau đến này một đau một kiếm. Ánh trừ phía đông đích Thái Dương rượu người hai mắt Thái Sơn phía trên Mấy ngàn ánh mắt đều cũng chăm chú vào Hai người đích trên thân Chăm chú vào một đao này Một kiếm trên Ai đều biết nói Một hồi ác chiến vốn là không thể tránh khỏi rồi Vô luận ai ngờ thắng được Đều là ngàn khó muôn vàn Khó khăn đích bên sân đích Buông lỏng tử nhìn nhìn hai người Sau khi hét lớn một tiếng Bắt đầu rồi, này một tiếng chấn động sơn cốc tại trong sơn cốc quanh quần không dứt mọi người lập tức đều cũng đem ánh mắt chừng được lớn hơn nữa. Ngẫm lại này hai người vốn là như thế nào đạt tới mục đích đít diệt chân trần trượt bước đảo mắt trong lúc đó đã đi tới tiểu ngư trước mặt trường kiếm vung lên, thẳng chỉ tiểu ngư trong ngực. Tiểu ngư dùng ma đao một bát chỉ nghe đang mà một tiếng kiếm mặc dù bát đi nhưng lại chấn đắc cổ tay tê dần càng gọi hắn ngoại ý muốn chính là diệt quang đích kiếm cũng không có hư hao. Bởi vậy có thể thấy được nàng kiếm kia nhất định cũng là khó gặp đích bảo vật rồi. Diệt quang âm um tùm mà cười nói tiểu tử ngươi sẽ chờ đợi chết đi dứt lời thân hình một túng. Người đến giữa không chung, hai tay cầm kiếm, đầu dưới chân trên đích hướng tiểu ngưu đâm tới, này nhất, chiêu cực nhanh, vô cùng tàn nhẫn, đã vô cùng chuẩn. Trận ngoài đích người xem thấy đều cũng hãi hùng khiếp vía, thiệt nhiều mọi người nhịn không được đứng lên, đồng phát ra thét lên có tiếng, tiểu ngưu tâm trầm xuống, thân hình cấp bách trượt hiện. Miễn cưỡng tránh thoát diệt quang kia trí mạng đích một kích, diệt quang không đâm đến tiểu ngưu kiếm kia nhưng lại đâm vào trên mặt đất nhưng chỉ đâm vào một nửa, nàng run lên cổ tay tử. Bạn kiếm rồi đi ra, thân hình sửa lập vi hoành, lại đâm hướng tiểu ngưu đích yếu hải, người có nghề đều cũng nhìn ra được đến, diệt quang vừa lên đến sẽ không khách khí. Vừa ra tay đúng là sát khí trùng trùng đích thành danh tuyệt kỷ tên là Chu Quỷ Kiếm, này hai chiêu mặc dù không đem tiểu ngưu cất cho Chu rồi, đã khiến cho hắn mạo suốt một thân mồ hôi lạnh. Hắn lau mồ hôi, thầm nói, quái rồi, mà đau như thế nào không có phát huy ra cường đại đích uy lực đây, mắt thấy chứ đối phương lại lạt đến, hắn lập tức lại vừa thi triển khinh ông né tránh. Lần này thảm hại hơn, cả quần áo đều bị đối phương gấp cho lạt một lỗ nhỏ, nếu không phải tiểu ngư thông minh, trên thân phải nhiều một lỗ máu rồi, lần này tiểu ngư học thông minh, thân thể mau lui. Cách diệt quang xa một ít, hắn thầm nói, vốn tưởng rằng ba dưới năm trừ hai, có thể giải quyết này lão Nico đây, ai ngờ đến ma đao lộ vẻ không ra uy lực đến, đây là cái gì nguyên nhân đây? Nếu như vậy đi xuống nói chẳng những không đảm đương nổi minh chủ chỉ sợ cả mạng nhỏ cũng không bảo lúc này diệp quang chạm định lại vừa bày ra tiến công đích điệu bộ mũi kiếm chỉ vào tiểu ngưu. Trên mặt lộ ra nhe răng cười đến xem cái kia ý tứ lại đến một kiếm có thể giết chết tiểu ngưu rồi tiểu ngưu suy nghĩ chứ ta nên làm cái gì bây giờ đây ta nhất định phải đánh ngã nàng. Hắn tại tự hỏi chứ, bắp chân nhưng lại nhịn không được phát run, thầm nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiểu đao ạ ngươi nhanh một chút giúp ta à, đang lúc, thời khắc mấu chốt, tiểu đao ra tiếng rồi, chủ nhân, không cần hoảng, ngươi sẽ lại chiến thắng đích, lần này sở dĩ ma đao không có phát huy ra uy lực. Là bởi vì vì đối phương đích công lực so với ngươi cao được nhiều lắm, ngươi thiếu lòng tự tin, hơn nữa đối phương tại khí thế trên áp đảo rồi ngươi, đầu tiên ngươi được có tự tin. Sau đó cách xa nàng chút, lấy pháp lực thắng nàng, ngư lệ hoa không phải đã dạy ngươi đao pháp, chỉ cần đao pháp dùng một chút thiên hạ vô địch, tiểu ngư nghe được trong lòng mừng rỡ. Kia chân cũng không lại run lên, hắn nhìn lén một chút hai bên đích người xem, chỉ thấy băng vương bọn họ cao mày, tựa hồ đối với tiểu ngưu thiếu tin tưởng, tránh đạo bên kia pháp từ thấp mi hợp mắt. Kể ra chứ niệm châu, mà buông lỏng tử thì cười, cười đến rất miễn cưỡng, lại nhìn sư nương, thì hoa dung thất sắc, môi khẻ run, có thể thấy được nội tâm vốn là như thế nào đích khẩn trương rồi. Mà này ủng hộ diệt quang đích người, nhất là Nga mi phái đích đệ tử, bọn hắn hoan hôi nhảy nhót vô cùng, thay bọn hắn đích trưởng môn trợ uy. Giống như lại đến một kiếm minh chủ vị phải thuộc loại Nga mi đích rồi, lúc này từ tránh đạo phe cánh đích phía sau bay ra một người đến, mặt mang theo kinh hoàng. Lấy đẹp hơn đích từ su thế dừng ở tiểu ngư cùng Diệp Quang trong lúc đó Chỉ thấy nàng mặt như hoa đào cùng như thu thủy Nói không hết đích xinh đẹp người này không phải đối với người khác Cũng là cùng nguyệt ảnh nổi danh đích mỹ nữ quan Vịnh Mai Nàng đích xuất hiện làm tiểu ngư cùng Diệp Quang đều cũng cảm thấy ngoài ý muốn Vịnh Mai rụt rẻ mà kêu một tiếng sư phụ Vịnh Mai có lễ rồi, Diệt Quang ánh mắt chừng quát không cười đồ đệ chợt hiện một bên tới, chờ ta thu thập rồi ngụy tiểu ngưu. Lại xử trí ngươi, Vịnh Mai quay đầu lại nhìn chật vật đích tiểu ngưu liếc mắt sau đó đối với diệt gọi nói: Sư Phụ hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi để lại hắn một con ngựa ba. Diệt quang đắc ý nở nụ cười vài tiếng Nói hảo hoa Để cho hắn nhận thua Ta có thể tha cho hắn bất tử Vịnh mai xoay người Đi đến tiểu ngư bên người Nói tiểu ngư ta không nghĩ ngươi chết Ngươi phải nhận thua ba Ta cũng không phải nguyện ý mất đi ngươi Tiểu ngư liếc thấy vịnh mai Tâm tình tốt đẹp Trên mặt có nụ cười Nói vịnh mai à Ngươi đã đến rồi thật tốt Bất quá cảm ơn hảo ý của ngươi, ta muốn đánh đi xuống, gì? Vịnh Mai nói, không, ta sợ hãi, ta sợ ngươi gặp chuyện không may. Sư phụ ta cũng sẽ không đối với ngươi lưu tình đích, tiểu ngưu trịnh trọng mà nói, Vịnh Mai, ngươi nghe ta đích trình diện ngoài chờ ta, ta sẽ không thua đích, Vịnh Mai cố chấp mà nói, không. Không, ta sẽ không đi đích, ngươi đã muốn đánh đi xuống, ta ở nơi này cùng ngươi, chúng ta cùng sinh cùng tử. Lời này nghe được tiểu ngư hết sức cảm động, nhưng là hắn cho rằng không ổn, vịnh mai tại bên người sẽ lại làm cho chính mình phân tâm đích, nhưng như thế nào đem nàng khuyên ngăn tới đây, tiểu ngư có chút phạm khó khăn, đang phía sau. Nguyệt ảnh không biết từ nơi này đã đi tới, nói: Tiểu Ngưu, ta biết ngươi sẽ lại thắng lợi đích, ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Nói rồi hướng hắn cười, bén ngạnh lôi kéo vịnh mai kết cục rồi. Tiểu Ngưu tinh thần đại chấn, ma đao đã chỉ hướng diệt quang trong ánh mắt tràn ngập rồi vương giả đích khí phách diệt quang hét lớn một tiếng, lại vọt đi tới.